các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xem xét, bà hằng giật mình thoảng thốt, khác với cánh cổng to bản, con rách chiều vững chắc, bên trong căn nhà lại hoang tàn đổ nát cực độ. Cánh cửa chính đã rệu rã muốn sụp đổ cả rồi. Sân nhà dài khoảng 3 cái chiếu cỏ cây um tùm, ếch nhái ánh ương kêu ộp oạp. Soi thẳng vào đó thì thấy trên tường đang hướng thẳng ra chỗ của bà đứng bán là cái bàn thờ nhỏ được bắt ốc vít một cách cẩn thận, cũng được sơn một lớp sơn màu đỏ sậm. Bà Hằng Định thần nhìn kỹ, trên ban thờ có một tấm hình trắng đen, đã phủi bụi dày đến phai màu, nhưng bà Hằng vẫn thấy rõ mồn một, một khuôn mặt của một người phụ nữ người Hoa, mập mạp, mắt một mí, mặc áo gấm hoa đang cười tít cả mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ố vàng đó là một cái lư hương nhỏ, vài ba cây nhang Bình hoa có một nhánh phát tài đã héo, rũ xuống tấm hình thật là ma quái. Ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Theo phản xạ tự nhiên, bà hăng to mò mới dõi xuống dưới. Dưới bàn thờ là một bộ bàn ghế cũ kỹ hướng thẳng ra cửa. Nhìn bên ghế phải, bỗng bà giật bắn mình vì có một thân ảnh người đàn bà đang ngồi lù lù. Người đàn bà gấm hoa, tóc tém không thấy có đôi chân đang nhìn chừng chừng vào bà Hằng và cười tít mắt. Bàn tay với lớp da trắng như bóc sát thì chỉ nhìn vào giỏ bánh tét. Bất thình lình người đàn bà thất đứng dậy, từ từ lướt tới cửa chính. Bà Hằng hoảng hồn ngã ngồi ra đất, dồn hết hơi tàn cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay thì bồn rộn không có còn một chút sức để mà chạy. Lấy hết sức bình sinh, bà Hằng đã rệm bỏ Vừa lết bò vừa khóc. Bà không biết cách nào phải rời khỏi nơi này đây. Lết được tầm chục mét ra tới đầu hương lộ. Bà Hằng như chết đuối với được cọc khi thấy được mấy chiếc xe máy chạy tới. Bà Hằng ú a ú ớ, đưa tay ngoắc cậu cứu. May sao có một người đàn ông trung niên ngó chừng tầm ngoài bốn chục tuổi tấp vào hỏi cô bị làm sao vậy. Bà Hằng ú ớ không có nói nên lời, chỉ có dám nhìn vào cửa và nhờ người đàn ông đó lấy giùm cái giỏ bánh. Lúc quay ra, bà Hằng tái xanh mặt hỏi người đàn ông có thấy gì hay không. Người đàn ông đáp chẳng có thấy gì ngoài gánh hàng đang lăn lóc ở chân mặt đất. Người đàn ông thấy bà Hằng thần sắc nhợt nhạt, nghĩ bà bị trúng gió nên đã kêu bà lên xe trở về luôn. Bà Hằng cũng sợ tái mặt nên đã ngay lập tức xin quá giang về nhà. Trên đường nhờ người chở về nhà đó thì người đàn ông thấy lạ nên cứ gặng hỏi, bà hàng là bị làm sao vậy, nhưng bà chỉ lắc đầu không có nói ra. Về đến nhà, bà hàng bệnh gần tới cả tuần mới hết, bà đem chuyện đó kể với người nhà thì mấy người cao tuổi mách là đi hỏi thầy, thì mấy thầy bảo là nên mua đồ tích cúm, không sao đâu, tại vì người ta đói nên bứt thèm mà thôi. Kể đến đây thì anh quách ném cái ánh mắt nhìn xa xăm về hướng con ngõ dẫn vào căn nhà rồi thở dài nói. "Ờ, thế thì chỉ có ma chứ không phải là người. Đành rằng một mình tao thấy thì không sao, nhưng đây nó còn hiện ra nhát người thì mày bảo có phải là ma hay không chứ?" Tôi lúng túng chẳng biết nói làm sao. Đúng lúc này thì dì Sáu ngồi ngay chuyện chợt tái mặt mà đáp: "Ma đấy, ma nó đi xin ăn đấy. Chính gì đây này? Chính gì còn gặp chuyện đấy nhỉ?" cả đám xanh mặt ngó nhìn gì sáu lom lom, gì sáu bạc mặt ngồi thừ người ra rồi đoạn tiếp lời. Cũng tầm gần nửa đêm hôm đó, trong một đêm không trăng mà cũng chẳng có sao. Lúc ấy là gần tầm nửa đêm, gánh hàng cháo đêm nay chẳng hiểu mất vía như thế nào mà từ chiều đến giờ không có một khách khứa nào qua lại. Gì sáu thì chán nản đang tính hối đứa cháu nội là thằng bạn mới 8 tuổi chuẩn bị dọn hàng về ăn cơm thì bỗng thấy một người đàn bà đem tiền đến mua cháu mang đi. Dị Sáu cảm thấy lấy làm lạ, vì bán cháu đã mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy người nải xét. Dẫu vậy thì nghĩ là khách thập phương qua đường nên Dị Sáu cũng chẳng có bất đăm. Dẫu vậy tướng đi của người đàn bà này thì kỳ lạ lắm, nó cứ lật đà lật đất như là rối gỗ bị người ta giật dây vậy. To mò gì 60 nghìn theo, nhưng vừa đến con ngõ nhỏ kia thì bóng của người đàn bà đó đột ngột biến mất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net